các bạn đang nghe tại đọc truyện audio là dựa trăm biếm của tiêu long phong diệu tinh hỏi cô cũng biết mình không nên đến đây cô cũng biết gió tiêu long phong vĩnh biến làm cho người ta cảm thấy khó nắm bắt mà dù cùng nhau trải qua danh tử cũng mãi mãi không có khả năng chung sống hòa bình tiêu long phong từ từ đứng dậy thẫn thất vọng mới điện được diệu tinh đến thăm mình tại sao mình lại có thể diệu tinh từ từ đứng dậy đúng vậy chúng ta đã làm rồi nhưng mà tiêu long phong vì sao sự việc xảy ra Chúng ta đều tự biết rõ, không muốn xem tôi đóng kịch nữa thì từ nay về sau đừng làm như vậy nữa." Diệu Tinh lạnh nhạt nhìn Tiêu Long Phong, xoay người đi ra ngoài. "Diệu Tinh!" Rầm, giọng nói cô anh bị ván cửa ngàn cách. Tiêu Long Phong giận dữ đập lên cái giường một cái, "Chết tiệt, anh thầm mắng." Diệu Tinh đi ra khỏi phòng bệnh, mấy bảo vệ gần đó đều mơ ám nhìn Diệu Tinh. Diệu Tinh cắn cắn môi, với cúi đầu vừa chạy trốn thật nhanh, Thật châm chọc cho từ đóng kịch, nắm chặt ống quần, cô nhanh chóng chạy vào thang máy. Mộ Sở ngồi trong phòng bệnh Diệu Tinh không có ở đây Anh có thể đoán được Nhất định Cô ấy đi thăm Tiêu Lang Phong Nhìn đồng hồ Rõ ràng chỉ hơn 10 phút Nhưng anh cảm thấy thời gian như dài đẳng đẵng. Diệu Tinh Tiêu Lang Phong Tốt nhất Em hãy rời xa anh ta Bởi vì không bao lâu nữa Anh ta sẽ ngay đón một thể họa khác Diệu Tinh đi vào phòng bệnh Trong khỏe khắc nhìn thấy Alex Không hiểu sao trái tim cô lại thắt chặt Cô cắn gắn môi khẽ cười Alex Anh đến đây khi nào vậy Không phải đã nói với anh, em không có việc gì, ngày mai là có thể xuất viện rồi. Nhưng một mình em ở bệnh viện anh không yên tâm. Mộ sở đi đến bên cạnh Diệu Tinh. Em đi thăm Tiêu năng Phòng. Ừ, Diệu Tinh gận đầu, ngón tay mộ sở co lại. Anh đã có khỏe không? Khỏe, Diệu Tinh gận đầu, không thấy tốt hơn được nữa. Vẫn không quên nhục mà cô thì làm sao có thể không tốt. Mộ sở đứng phía sau đánh giá Diệu Tinh, tóc của cô đã được sửa sang lại. Nhưng phía trước vẫn có chút dối Anh đã tiến tới trước một bước Ôm Diệu Tinh vào trong ngực Diệu Tinh Anh ta khẽ gọi quả thật, cơ thể Diệu Tinh rất mềm Ôm rất thoải mái Anh cũng không phải không cảm thấy Khối mềm mềm đang dính sát vào cơ thể mình Trong nháy mắt, cô họng anh thắt chặt Không thể nào ngờ được Anh rất chặt tay Cô lại không thay quần áo Mà lại đi gặp Tiêu Long Phong Alex Diệu Tinh không vui đầy mộ sở Diệu Tinh Anh không muốn em đi gặp anh ta Mộ sở nói Trong bình nói có chút tính trẻ con của Alex. Ba ơi, Diệu Đình kinh ngạc. Diệu Đình, lúc em cần anh, anh lại không ở bên cạnh em. Tiêu Lâm Phong bảo vệ em như vậy, em có vì chuyện này mà sẽ không cân nhắc vấn đề của anh nữa không? Em có vì cảm động nên sẽ ở bên cạnh Tiêu Lâm Phong hay không? Alex, Diệu Đình cầm tay anh ta, anh không đi nói bậy. Anh không nói bậy. Nhíu mày, Mộ sẽ nói tiếp. Diệu Đình, em đồng ý với anh đi, có được không? Để cho anh chăm sóc em. Alex, đừng nghịch nữa. Diệu Đình bất đắc dĩ nhìn Alex như trẻ con. Diệu Tinh em nhìn anh Anh không phải trẻ con Anh là đàn ông Đàn ông em hiểu không Anh đang nắm hai vai Diệu Tinh Alex đừng náo loạn nữa Diệu Tinh nhớ mày Có rất nhiều việc em không tin anh không biết Cô lắc đầu Nhiều khi cảm giác với Alex rõ ràng không phải như vậy Thậm chí cô cũng từng nghi ngờ trái tim mình đã giao động Thế nhưng khi tỉnh táo lại cô biết rõ Cô không phải động lòng Mà là ảo giác biến người kia trở thành mộ thân Anh không quan tâm Nhưng em quan tâm Diệu tình nhìn thẳng mộ sờ Diệu tình, em dám nói em không có chút cảm giác đặc biệt nào với anh sao Anh không quan tâm em xem anh là ai rồi em xem anh là mộ thần cũng được Diệu Tinh ở bên cạnh anh đi Alex, đừng nói nữa Alex lấy tay che miệng diệu Tinh lại Đừng nói nữa Anh ta lắc đầu, dường như không muốn đối mặt với những lời nói kế tiếp Thật xin lỗi, Alex Em không muốn tổn thương anh Diệu tình anh này cúi đầu Em không cần thương hại anh Là do tâm trạng anh kích động Giọng nói một sờ đầy vẻ sa sốt khi bị cự tuyệt Em ngủ một chút đi Không cần sợ cái gì Anh sẽ luôn ở bên cạnh em Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không đề cập đến chuyện này nữa Cho nên Diệu Tinh Đừng đuổi anh đi Đừng chán ghét anh Diệu Tinh suy nghĩ một hồi Cúi đầu không lên tiếng Giống như đang muốn trốn tránh hiện thực Cô chui vào chăn ngủ Ngủ rồi sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa Thấy Diệu Tinh không nói gì Một giờ nhẹ nhàng đi đến bên giường Vén chăn giúp cô cũng không đi khỏi Tiêu Long Phong nằm trên giường bệnh, hình ảnh lúc Diệu Tinh bỏ đi vẫn hiện rõ. Anh bực bội chờ người, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, chỉnh Diệu Tinh. Em không cần phải buồn cười như vậy. Tôi nói không phải là sự thật sao? Em làm gì mà lại tức giận như vậy? Anh xuống giường, quên đi, không cho so nó với phụ nữ như em. Em tức giận thì tôi giải thích. Lạnh giọng quá những bảo vệ định đi theo, anh đi cả nhắc đến cửa phòng bệnh của Diệu Tinh, vừa giơ tay lên để gõ cửa, nhưng khi nhìn qua khe cửa, anh ngây người trên giường bệnh alex ôm chặt diệu tinh cô ấy cũng ngoan ngoãn tựa vào trong ngực của anh ta hai người hôn nhau khó tách rời tiêu long phong sờ sờ gương mặt mình nghe truyện hot nhất tại đọc